ổng nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube chị dậu và khung giờ phát sóng quen thuộc là 12h30 phút mỗi trưa chùa mộc đọc truyện và đến với chị dậu ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập tiếp theo của bộ truyện trinh thám kinh dị mà quý vị đang cùng với Hồng nhung đồng hành trong suốt những tập vừa qua tập 10 của bộ truyện hấp dẫn này và tất cả những cái điều bí ẩn từ đầu câu chuyện cho đến bây giờ mà nạn trắng là ai và những cái câu chuyện xoay xung quanh những nhân vật chính của chúng ta đang dần dần hé lộ. Và quý vị hãy theo dõi tiếp tục, đừng bỏ lỡ một tập phát sóng nào trên kênh chị Dậu bằng cách là bấm like cũng như đăng ký kênh để chúng ta theo dõi được sớm nhất. Và hãy like fanpage của Hồng Nhung là chị Dậu ở trên Facebook để cập nhật được nhiều bộ truyện mà chúng ta có thể nghe từ 2 cho đến 3 tập phát sóng một ngày mà không có chứa quảng cáo nhé. Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta đến ngay với tập 10 của mặt nạ trắng, tác giả Kim Tâm Long và được thể hiện qua chất giọng quanh Thuộc. Của Hồng là một võ sư khá nổi tiếng võ đường thiên ưng do nghĩa mở ra nhiều năm nay đã tổ chức rất nhiều giải đấu chất lượng điều này quân biết rất rõ và cũng thầm ngưỡng mộ Tuy nhiên từ khi quen biết với Vương Nghĩa thay đổi hẳn tính cách của một võ sư Hắn tự biến mình thành một tên vệ sĩ để bảo kê cho quán ba của Thuận và Vương Vì vậy mà võ đường ngày càng ít học viên hơn Quân đã từng thắc mắc và không hiểu tại sao Nhưng trong lòng cũng cảm thấy tiếc nuối Nghĩa quay ngót lại phía quân hét lớn đầy hẳn thủ Lập tức bật người lên cao Tiếp tục những cú đá nhắm vào đầu của đối thủ Quân dùng hai tay đỡ Người loạn choạng và lùi lại phía sau Nét mặt xâm lại vì không ngờ Nghĩa ra đòn quá hiểm. Lúc đầu giao đấu, quân chủ yếu phòng thủ chưa chưa chính thức phản công. Không biết có phải do anh đang muốn kéo dài thời gian hay thăm dò điểm yếu của đối phương. Hai người càng đánh càng lùi sâu vào bên trong chân núi. Nghĩa chủ yếu tấn công từ trên cao bằng những cỗ nhảy, nhắm vào những điểm huyệt tử trên đầu quân. Sao vậy? Mày sợ rồi à? Nghĩa nói lớn. Vừa nói vừa tiếp tục tung đòn như vũ bão. Hắn lộn người dưới bất thình lình đá một cú như trời giáng. Chúng vai trái, khiến quân phải khái kêu lên và mặt nhăn lại. Loạn choạng sắp ngã. Biết đối phương đã quyết tâm hạ mình bằng những đòn hiểm. Quân liếc mắt nhìn giò hét lớn, lao đến phản đòn. Nhìn anh giống như con mãnh hổ đang vùa mồi. Đôi bàn tay gồng cứng như hai chiếc thép nóng. Tung ra những cú đấm tới tấp vào nghĩa. Làm hắn phải lộn người lại mấy vòng Mặt đã biến sắc vì bất ngờ Hơi thở phát đầu phát ra nặng nhọc hơn Khi dính liền ba cú đấm của quân Hai người đứng cách nhau vài mét Toàn thân của quân đã cảm thấy nóng bừng Mồ hôi thấm lưng áo Nhưng mà nét mặt thì vẫn lầm lì dữ tợ Chưa tỏ ra có chút nào mệt mỏi Vì giao đấu giữa trời đêm Hai người không nhìn rõ mặt của nhau Nên quân khá vất vả để đoán chiêu thức của đối thủ Trong khi Nghĩa là có lợi thế hơn anh Hắn tỏ ra linh hoạt hơn trong bóng tối Thế dáng người hắn lom khom xuống dưới Quần có vẻ đoán được hắn đang chở trò gì Nhưng vừa định lao đến tấn công trước Thì đã thấy những đòn đá bay liên tiếp vào người Trong đó có một viên đập trúng ngực và đau nhói quân không nhìn được rõ trong bóng tối Tai vểnh lên nghe tiếng gió Tiếng lực của đối phương phát ra Rồi lộn người đấm văng những hòn đá bật ngược lại Nghe nghiếm chặt thành răng kêu ken két, ánh mắt đỏ ngầu tức giận, bỗng nhiên hắn co năm đầu ngón tay lại, dơ ra những cái bóng sắc lẹm như chim đại bàng như thấy con mồi, điên cuồng lao tới tấn công. Năm đầu ngón tay của hắn như cống chặt lấy cảng tay của quân. Khi giao đấu đã tạo thành những vết rách dài trên bộ sắc phục cảnh sát và gian thịt của anh, máu bắt đầu tứ ra làm anh có cảm giác nhức nhối, càng lúc càng say đòn. Đối phương chưa kịp thu tay về đã bị bàn tay của Quân như cái gọng kìm tóm chặt và giật mạnh về phía trước. Nghĩa lảo đảo và ngã nhào. Ưu điểm của Nghĩa là những cú nhảy cao, tấn công từ phía trên xuống. Khi Quân dùng chân xoạc để đánh ngã đối thủ, hắn đã nhún người, nhảy vút lên tránh hết sức nhẹ nhàng. Rồi dùng móng vuốt của mình bổ xuống phản đòn. Quân xoay người tránh, tung những cú đấm liên hoàn làm hắn bị lộn người bỏ chạy, để định thần. Vì đôi tay của quân đã quá điều luyện và biến ảo khôn lường. Hắn không phải là đối thủ để có thể cận chiến, nên tìm cách bỏ xa đối thủ để tìm cách tấn công. Khi đuổi theo nghĩa, quân chợt bất ngờ khi hắn lách người sang một bên rất nhẹ nhàng, làm anh lỡ chớn, mất vài nhịp về phía trước. Chấp lấy cơ hội, hắn xoay người đá hai phát liên tiếp vào lưng trúng vai và gáy của anh. Rõ ràng quân có thế mạnh trong cận chiến, phạm vi hẹp. Anh di chuyển một cách tương đối bị động, khi phải phụ thuộc vào chuyển động của đối phương. Dường như đã nhận thấy điểm yếu của đối thủ, nghĩa bắt đầu di chuyển rộng hơn bằng những cú lộn người ra xa. Thấy quân đang lao tới, hắn toàn thoát nhảy lên những mỏm đá trên vách núi. Đôi mắt bỗng sáng lên, nhảy bén, linh hoạt như một con chim đại bàng. Khi đã đạt độ cao nhất định, ngay lập tức hắn dang rộng cánh tay xà ngời xuống, mười cái móng cốc chặt. Cắm sâu vào vai của quân giật mạnh, khiến thịt như dấp rời ra bật máu, làm anh nghiến chặt hàm răng, mặt năn lên đỏ lờ dần dữ. Quân nhanh chóng tóm chặt cẳng tay của Nghĩa, kéo sát về phía mình rồi triển khai những động tác cuốn dính. Vô hiệu lực 10 đầu ngón tay của hắn bằng 18 thế tay, biến hóa khôn lường của mình. Khi thấy đối thủ choáng váng, anh tung ra những cú đấm liên hoàn chuẩn sát, cả tốc độ lẫn lực đánh làm Nghĩa sợ hãi. luống cuống chống đỡ. Hắn tiếp tục dùng những cái móng sắc của mình nhằm gây sát thương cho đối thủ. Những cánh tay của Quân đã gồng cứng, tóm được cổ tay của nghĩa bóp chặt. Nghĩa tái mặt, ánh mắt bắt đầu hoảng hốt rồi kêu rú lên đau đớn khi vừa định giã đòn để xáy lòng ngực của đối thủ, đã bị Quân bẻ ngược cả tay lẫn người rồi hất ngược ra đằng sau. Đôi tay như miếng thép của Quân khiến những ngón tay của nghĩa gãy khớp, lủng lẳng như sắt dụng rời. Hắn như con thú điên dại, không chịu khuất phục. Tiếp tục dùng chân phản đòn vào người quân Mặc cho hắn đá tới tấp vào người Đột nhiên quân hét lên Rồi quay ngoắt lại Ánh mắt như tói lửa tung cú đấm Nhất tự dung quyền để kết thúc cuộc giao đấu Dù biết quân cô cú đấm thét Đã hạ gục một con trâu lớn Nhưng Nghĩa không còn cách nào để phản đòn Vì cú đấm của quân khá quá nhanh và mạnh chúng ngay vùng thượng vị Nghĩa chỉ kịp chừng mắt nhìn bàng hoàng cái bắn tung ra cách đó vài mét. Thân người đổ ập xuống đất, đầu óc quay cuồng vì sốc, cảm giác ngai thở, miệng ọc móng, toàn thân run lẩy bẩy. Quân cũng bắt đầu thở dốc vì mệt. Anh từ từ ngồi bệt xuống đất, dường như đã không còn sức để tiến tới còng tay hắn lại. Lắc đầu mấy cái để mắt đỡ bị hoa. Mồ hôi và máu quẹn lại, làm anh thấy hơi nhức nhối tê buốt. Cổ họng đã cảm thấy khát khô. bên ngoài trượt lao sao tiếng người ánh đèn pin chiếu vào làm quân lóa mắt đội cảnh sát anh tín vào loan và họa mi sao rồi quân hỏi tuấn mắt vẫn nhìn theo nghĩa đang bị mấy người cảnh sát đưa lên xe loan hiện đã an toàn nhưng họa mi không có xin xe đó anh nguyên đang đến lò mổ bỏ hoang ở bên kia làng để tìm không thấy thằng vương đâu cả một cảnh sát vào báo Quân vội bật dậy, chạy khắp nơi tìm kiếm Nét mặt anh đầy vẻ ngạc nhiên Không thể như thế được Nó đã ngất và tay đã bị còng Quân nói Chẳng lẽ trong lúc mải giao đấu với Nghĩa Có ai đó đã đưa hắn ra khỏi đây Quân suy nghĩ trong đầu Nếu một ngày Hắn không thể chạy sang được Cho người truy đuổi ngay Quân nói Hoa mi bị trói chặt Cổ họng khà khờ không nói được vì miếng băng dính đang dán chặt miệng. Cô ngồi thu lưu trong góc. Mọi thứ xung quanh tối lờ mờ, bốc lên một mùi hôi hám. Một lúc sau khi mắt đã quen dần trong bóng tối, cô nhìn thấy hai cây cột gỗ to dừng ở dưới đất, vương vãi rất nhiều sợi dây thường. Vàng cái trậu sắt to nằm ngổn ngang. Ngoài lại sau lưng là một bức tường vô loang lộ, bong chóc. Hỏa mi càng mắt nhìn. chợt phát hiện ra một cái thang tre cô nhích từng đoạn đi tín lại gần hơn mắt vẫn ráo giết nhìn đề phòng đôi bàn tay bị trói của quạng đằng sau rồi mặt chợt nhăn lên khi chạm vào một mảnh xanh ngón tay dớ máu nhưng cô cảm thấy vui và đầy hy vọng cô ngồi im cố gắng nín thở. cặp mảnh xanh ra sức cứa và những miếng băng dính đang cuốn quanh cổ tay nhưng rồi chợt giật mình ngồi im bất động Khi thấy tiếng người đang bước vào Thự nhiên thì dính vào vụ này Giọng một thằng thanh niên có thân hình to béo Sau khi chửi tục vài câu Nó thở dài và nói Giờ mà thò mặt ra là chúng nó gông cổ vào đồn Tao thấy vụ này không ổn đâu Làm thuê thì phải chịu thôi Kêu qua cũng được cái gì Một thằng khác có dáng người cao, gầy Vừa nhả khói thuốc vừa đi vào sau Nó ngắt lời Mỗi tháng lão thuận đều trả tiền đầy đủ cho ông Nghĩa để nuôi bọn mình. Ăn chơi xài bạc suốt rồi. Giờ mới có việc cần đến mình. Tao chẳng hiểu nổi ông Nghĩa đi theo lão thuận và thằng Vương đấy để làm cái gì. Thằng to bé không có vẻ không hài lòng. Nó tiếp tục chửi thề rồi nói. <cười> mẹ em, ngoài việc ở quán ba đó đã đành. Còn phải đi tìm cái mặt nạ chết tiệt gì đấy cho ông ấy. <cười> Tao còn chẳng hiểu cái thứ quái quỷ đấy nó có thật trên đời hay không nữa. Nếu có, thì cũng khác gì cái mặt nạ khác. Thì cũng chỉ để che mặt thôi. Nhưng mà nghĩa nói rằng, khi đeo cái mặt nạ đấy, sức mạnh sẽ tăng lên khủng khiếp. Sẽ giúp ông ấy giao đấu tốt hơn. Và... Thằng Cao gầy phân trần. Chưa nói hết câu thì thằng kia đã ngắt lời. Mày bị điên nhỉ à? Thời buổi nào rồi mà mày còn tin những cái chuyện như thế? Đó không phải là chiếc mặt nạ bình thường Khi đeo nó Có nhìn thể nhìn thấy cả những linh hồn của người đã chết Ông nghĩa không rảnh Để mất công truy tìm nó như thế đâu Tất cả chỉ là đồn đại Tao không tin vào những chuyện vớ vẩn đấy <cười> Thằng to béo thở dài Nhìn về phía hỏa mi Nhưng vụ này không đùa đâu đâu Đi tù như chơi Thà đơn giản như việc đâm chém đánh nhau còn đỡ Dính vào ma túy thì Mày im mẹ mày mồm à Nói ngu như con bò Có vũ trường quán bar nào mà không có gái gú Cờ bạc ma túy Đã làm bảo kê thì đừng có kêu Thằng to bé không có vẻ sợ Và không dám nói gì nữa Cả hai đứa nó tiến gần đến chỗ Hòa mi thấy cô đang ngồi bất động Mắt nhắm nghiền lại Thằng to bé không buộc miệng nói tiếp Con này là bồ của thằng Nguyên Cảnh sát chìm một thành phố đấy Tao nói thật là Chẳng tin được đám mong thuận với thằng Vương đâu. Sao vậy? Thằng kia hỏi. Mày không hiểu à? Tự nhiên chúng nó bảo mình bắt cóc con bé này đi theo, rồi chạy đường khác để đánh lạc hướng một cảnh sát. Sau khi an toàn sẽ tập trung tại đây. <cười> mình nghĩ xem. Bây giờ có thể ai tới đây đâu. Có khi chúng nó thoát hết rồi cũng nên Mình bị chúng nó gài rồi. Một thằng khác bỗng nhiên chạy vào và hớt hải nói. Nguy rồi, tất cả đều đã bị bao vây. Không còn đường nào ra khỏi huyện đâu. Sớm muộn bọn cảnh sát nó cũng tìm ra chỗ này thôi. Nhưng bây giờ thì biết trốn đi đâu. Ra ngoài còn bị tóm nhanh hơn. Thằng to bé hút cởi nhách môi. Cái đầu lắc lắc nhìn thằng cao gầy. Đúng là bị chúng nó gài làm mồi nhử cho bọn cảnh sát bắt rồi. Ba thằng nhìn nhau ngao ngán, loay hoay không biết làm thế nào. Còn ông Nghĩa nữa. Không biết đang ở đâu Thằng Cao gầy lẩm bẩm Bỗng nhiên một thằng nói Có phải một thằng đứng ở bên ngoài thăm dò Thế bỗng thì báo Ít ra con bé này Có nó để thị uy cũng đỡ hơn Nói xong nó rút ra một con dao nhọn và sáng loáng Chắc con bé này ngất rồi Cũng không sợ nó bỏ trốn được Giờ chia ra Mỗi thằng đứng một góc Thấy động ấy, thì từ cơ ứng biến. Trốn được thì trốn, còn không thì quay lại tóm con này đi theo. Chẳng thằng người xa nào dám động một đâu. Hai thằng còn lại gật gồ có vẻ tán thành, bởi cũng không có cách nào khác hơn. Chúng bắt đầu bỏ đi. Một lúc sau hòa Mi mới bắt đầu dám mở mắt nhìn. Tay cầm trần mảnh xanh và bắt đầu cớ nhanh hơn. Khi miếng băng dính cuốn quanh cầu tay đã bục ra, hòa Mi chợt thở dốc. Nhưng lúc này tim bỗng đập nhanh hơn, tay vẫn để nguyên vị trí đằng sau lưng vì sợ. Mãi đến khi đình thần lại, không thai gần chỗ mình, cô mới gión rén nhổm người dậy. Gỡ miếng băng trên miệng ra nín thở, lăm khom từng bước đi. Cô mím chặt môi, dựng cái thang vào tường rồi run rẩy leo lên. Miệng thở phi phò, đầu vẫn ngoái lại và sợ hãi. Từ trên bức tường nhìn xuống, hỏa mi lóng ngóng, mắt hoa lên vì sợ. Không biết làm thế nào khi thấy mình đang ở độ cao khoảng 4 mét. Ngập ngừng một lúc, cô quyết định bám vào thành tường rồi đu xuống. Đôi bàn chân chơi với giữa lưng chừng, Tay vẫn bám chặt vào tường, nhưng chỉ được một lúc đã kể sức vì mệt. Hoa mi hít một hơi thật sâu rồi bông tay và ngã nhào xuống. Khi nằm chạm đất, cô chỉ muốn hét lên vì đau đớn, nhưng ngến răng chịu đựng, mặt đã tái đi. cái chân phải như đã bị trần khớp. Bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân gần đó cùng với mùi khói thuốc lá. Hỏa mi dần mình sợ hãi, cố nén cơn đau, bò lồm ngồm về phía một gốc cây. nằm úp mặt xuống ở nấp, mặc cho hai khử tay đã chảy xước. Cô nằm im, mắt hướng về phía người đàn ông cao gầy đang hút thuốc lá. Thấy hắn lưỡng thưởng đi ra chỗ khác, Hỏa mi mở to mắt, đầu ngó nghiêng khắp các hướng. Chính cô cũng đang hoang mang, không biết, Mình sẽ phải trốn đi đâu. Cảnh vật xung quanh tối mờ mịt, Thỉnh thoảng có vài làn gió thổi sang sát những tán cây khẳng khiêu, rồi lại vắng lặng như tờ. Chỉ một chuyển động nhỏ cũng có thể khiến bọn chúng phát hiện ra. Hạ mi bám vào gốc cây gồng dậy. Bàn trên phải vừa chạm xuống đất đã nhói lên cơn đau. Cô phải tựa đầu vào gốc cây, miếm chặt môi kìm lại, mặt nhăn nhó và khó chịu. Cô nhảy lò cò từng bước 1 Mắt vẫn quay lại nhìn đề phòng Nó trốn rồi Không thể để nó thoát được Đuổi theo Một giọng nói khá lớn vọng tới kèm theo tiếng bước chân rồn dập phía sau Làm họa mi hoảng hốt Cố lết nhanh hơn Con đường đất nhỏ Dài Và cỏ dại ôm um tùm Không thể bóng một ngôi nhà của người dân nào gần đây được cầu cứu biết mình không thể chạy kịp được nếu chúng đuổi bắt cô vội nhau người xuống đám mùi cây dại ven đường nằm im nín đờ mắt vẫn căng ra nhìn sợ hãi chẳng mấy trước hai bóng người đàn ông đã đứng ngay trước mặt chúng đang sục sạo soi đèn từ chiếc điện thoại tìm kiếm nó chỉ quanh quẩn đâu đây thôi nếu để nó trốn toát thì bọn mình nguy đấy đây là hướng ra cánh đồng có lẽ nó không chạy đường này đâu Nhưng mày cứ tìm quanh đây, tao đuổi theo hướng kia. Tóm được con này, chúng ta cú thủ trong lò mổ. Nếu bọn cảnh sát tìm ra, sẽ dùng để uy hiếp. Nói xong nó chảy đi. Thằng còn lại vừa soi đèn vừa dùng chân khều khều và đám bụi cây gần ngay sát chỗ cô đang nằm. Ánh đèn bụt chiếu, loa vào mắt. Họa mi vội úp mặt xuống. Người bắt đầu run lên vì sợ, miệng mấp máy cầu nguyện. tiếng lạo xào của bùi cây ngay phía trên đầu vang lên một lúc rồi chờ đêm mặt họa mi vẫn không dám cử động mắt nhắm nghiền lồng ngực như bị siết chặt đến nghẹt thở có vẻ như hắn đã bỏ đi chỗ khác họa mi khẽ ngẩng lên nhìn đến khi không thấy ai cô mới dám thở đều ngừng nhịp người cảm thấy nóng bừng cô nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác ra cho khỏi vướng víu tiếp tục bỏ lết một cách khó khăn trên mảnh đất khô cằn nứt nẻ dọc theo những bụi cây dài ven đường Được một đoạn, cô dừng lại thở dốc vì mệt Bàn tay đã không còn đủ sức Để kéo theo cả người nữa Mồ hôi chảy ròng ròng từ chán xuống làm mắt cay xẻ Vừa đưa tay lên rồi mắt Bỗng nhiên cô thấy một bóng người đang đứng trước mặt mình Khuôn mặt tái đi Nhưng cũng đã kịp định thần lại Giá người này nhỏ bé Không phải là những tên đã bắt cóc cô Họa mi thở dốc Cố gắng bỏ nhanh đến Tay chới với chạm chân vào người đó Biện lá bắp kêu cứu Không thấy tiếng trả lời Cô từ từ ngước mặt lên nhìn Nhưng mà bàn tay thì vội rụt lại Toàn thân đã nổi đầy gai ốc Ú ớ và không nói được gì Đó chính là cô gái trẻ Mặc bộ quần áo màu nâu mà Hoài Mi đã gặp lần trước Và chứng kiến cảnh cô ta bị hãm hiếp Làn da của cô gái trắng nhợt Bờ môi thì thâm tím Đôi mắt đã bị móc đi Để lại hai cái lỗ sông hoắm đèn kịt với khuôn mặt lạnh lùng đáng sợ cô ta bắt đầu mở miệng giọng nói âm vang như từ cõi âm vọng về giờ sẽ đến lượt mày dù cô ta cười lanh lảnh nghe bút đến tận xương tủy người nghe hòa bi chỉ biết lắc đầu quầy quậy mắt nhắm nghiền lại và tay khô quắng. xin hãy tha thứ tha thứ cho gia đình tôi cô ta có vẻ không quan tâm đến lời cầu xin của hoà mi tiếng cười vẫn cứ văng vẳng vòng lên nhưng mà lại chứa đầy ai oán và thù hận hoà mi mở mắt và nói lớn hơn bây giờ tôi phải làm gì tôi phải làm gì khuôn mặt đó vẫn lạnh lùng đột nhiên cô ta đưa bàn tay chỉ về phía sau hoà mi cũng vội ngoảnh lại nhìn rồi hoảng hốt bỏ đi nhưng không kịp ba gái đàn ông đã đến nơi chúng tóm chặt lấy chân của hoà mi và lôi ngược lại khi thấy cô hét lên một thằng đã nhanh chóng bị chặn miệng nhưng bị cắn vào tay thằng to béo gầm lên rồi tát tới tấp vào mặt như trời dáng khiến mặt cô đã đỏ ửng in hẳn những ngón tay thằng to béo lấy miếng rẻ nhét vào trong biển của hoà mi rồi bế thốc lên vai chúng chạy lại về phía lò mổ vừa đi chúng vừa bực tức và lẩm bẩm chửi rủa Họa mi bị quăng xuống ngã nhào Cô bò vào góc tường rồi thu mình sợ hãi Thằng cao gầy tiến lại Tóm tóc cô dần ngược lên Lấy điện thoại chiếu đèn vào mặt Mày chán sống rồi con danh này Nó nói tiếp Chói con này cho cẩn thận Một thằng khác nhặt sợi dây thường dưới đất và lao đến Họa mi giánh rụa Tay khua khoáng trúng cử Chân co lên đạp chúng gai vào mặt thằng cao gầy nó nghiến răng giữ chặt lấy cổ chân của cô và miệng xít lên chửi dính đèn điện thoại khi nhìn thấy đôi chân thon thả làn da trắng mút của cô qua lớp váy nó đảo mắt một hồi rồi nói con này đẹp và trắng quá kể ra mà được Hừm. hòa mi trận tròn mắt linh cảm thấy có chuyện chẳng lành sắp xảy ra cô nàng càng ráy rủa mảnh hơn miệng bị nhét rẻ nên khạc khờ không thành tiếng giữ chặt tay của nó Thằng Cao gầy nói nó vội đứng dậy Tay bắt đầu cởi quần Ánh mắt vẫn nhìn về Hòa mi thèm khát Hai thằng kia hiểu ý Mỗi thằng giữ chặt một tay của cô Tao chơi trước xong đến lượt chúng mày Thằng Cao gầy thỏa thuận với hai thằng kia đàn nào cũng thế Chẳng may bị bọn cảnh sát nó tóm được Thì chẳng còn cơ hội chơi gái nữa đâu Lúc này Hòa mi trở thấy hình ảnh Cô gái trẻ cái bị hám hiếp Cũng bởi ba người đàn ông Và lời nguyên của cô ta đêm hôm đó Giờ đây đã ứng nghiệm. Khuôn mặt tái ngắt Thất thần không còn một hồn máu Nước mắt đã giàn ruộa vì quá sợ hãi Thằng cao gầy giữ chặt chân Hai thằng còn lại vừa giữ tay Vừa kéo cô nằm xuống Mặt hung dữ dọa nạt Thỉnh thoảng tát vào mặt cô để thị huy Chiếc váy đã bị tốc ngược lên Họa mi càng lúc Càng hoảng loạn hơn Bỗng nhiên từ trên bức tường Một bóng người lao vút xuống tung cú đá vào thằng cao gầy, khiến hắn lộn nhào rồi kêu rúng lên đau đớn. Hai thằng kia vừa bật dậy, rút dao trong túi tiến lại. Anh Nguyên! Mắt hỏa mi trở sáng lên. Khuôn mặt đang tái nhợt bỗng trở nên rạng rỡ. Cô lết vào một góc, tay giật miếng rẻ ra khỏi miệng. Thằng cao gầy bò dậy, kéo quần lên. Hắn cũng nhanh chóng cầm dao. Ba thằng mặt mũi dữ tận quay xung quanh. nguyên nhìn về phía họa bi rồi quay ngoắt lại nhìn ba thằng kia ánh mắt trừng trừng đầy sát khí khuôn mặt anh đã đỏ bừng vì nóng giận con dao nhọn xin vút tới bởi thằng to béo nguyên khẽ nheo mắt rồi xoay người tránh tóm chặt lấy cổ tay của hắn rồi bẻ ngược. tiếng rắc rắc của xương bị gãy làm thằng to béo hét lên anh đấm liên tiếp vào mặt nó hai thằng còn lại cũng xông vào đâm mặt nguyên vẫn lành lùng anh kéo thằng to béo làm lá chắn Xoay nó vòng quanh mình khiến hai thằng còn lại lúng túng khua dao. Bỗng một thằng chạy vòng tròn đánh lạc hướng, người đứng im thăm dò. Từ sau lưng anh nó bước nhẹ nhàng rồi thoát một cái đã vòng ra tới. Chân nguyên co rút lên, đạp ngược lại đúng chúng ngực của nó. Anh nhanh chóng quay người, tung một cú đạp nữa khiến nó bắn vào tường và rất bịch xuống đất run dày. Thằng cao gầy gầm gừ trời, nó lao vào cầm dao đâm xối xả vào những chỗ hiểm. Nguyên nhẹ nhàng uyển chuyển tránh đòn Qua chiêu thức Anh biết được đây là người có võ Anh tóm lít cẳng tay cầm ra bóp mạnh Tay còn lại của hắn tung cú đấm vào mặt Nhưng cũng bị Nguyên khoáng lại Thằng cao gầy không làm được gì Hắn nghiến răng mắt đỏ ngầu dữ tợn, Gồng lên và đá vào chân của Nguyên Nhưng có lẽ Nó chỉ mất thêm sức vui Khi chân Nguyên vẫn cứ đứng im và không hề hấn gì Lúc này Nguyên bắt đầu trợn mắt Anh xoay người nó lại và tung ra năm sáu cú đấm như trời giáng vào giữa mặt. Nhưng có vẻ càng bị đánh càng hung hăng hơn. Nó đứng bật dậy thủ thế, tay quẹt móng trên mặt, miệng hét lên rồi lấy đà nhảy lên một cú đá xoáy nhằm hướng đầu của Nguyên. Nguyên khẽ nhếch môi. Anh nhún người rồi tung cú đá phản kháng. Chân của thằng cao gầy đập vào chân của Nguyên rồi bật tung ra. Ống xương có cảm giác như đã bị vỡ. Hắn nằm co quắp ôm chân. miệng há hốc nhưng một lúc sau mới có thể rên rỉ lên được cẩn thận đằng sau Hỏa mi hét lớn khi thấy thằng to béo bất chợt cầm dao xông tới và đâm trộm từ đằng sau mũi dao sắc nhọn sượt qua lòng bàn tay của anh tứ máu ngay lập tức nguyên lên gối trúng ngai cầm của nó chưa kịp ngã xuống bị anh xoay người đánh tiếp một phát nữa trúng ngực khiến nó bắn vào một cây cột gỗ trôn ở giữa nhà Nằm sấp mặt bất động Đã giao đống nhiều với những loại tội phạm nguy hiểm Nhất là khi vào đường cùng Bọn chúng chống trả quyết liệt Nhưng chưa bao giờ anh phải ra đòn hiểm như lần này Nguyên lôi từng đứa lên Rồi trói ngược tay ra đằng sau Anh vừa tiến tới chỗ hỏa mi Vừa rút điện thoại gọi đồng đội em có sao không Nguyên đỡ hỏa mi lên Ánh mắt long lanh và giòn nước Cô im lặng không trả lời Bỗng nhiên hỏa mi nhau người Ôm chặt lên Nguyên áp mặt vào ngực canh rồi hòa khóc. Nguyên bối dối, anh lóng ngóng một lúc rồi cũng ôm lấy Hỏa My, nhẹ nhàng vuốt mái tóc lỡ dối bời của cô. Mọi chuyện qua rồi, anh xin lỗi vì đã làm em sợ. hòa My ngước mắt lên nhìn, lần đầu tiên cô thấy Nguyên mỉm cười, hai mắt lúng đồng tiền trên má làm anh lành và đẹp trai hơn. Với tay lấy chiếc áo vắt ở trên tường, Nguyên khoác lên người hòa My, hai người nhìn nhau một lúc anh ngập ngừng lau nước mắt trên khuôn mặt của cô anh bị thương rồi kìa giọng chan chứa có sự lo lắng cô lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay nhẹ nhàng băng lại vết thương trên bàn tay của nguyên không sao đâu vì xước nhẹ thôi mà nguyên nói quân cũng đã có mặt cùng đội cảnh sát anh tiến lại cười thế nào giống bạn Da tay hơi mảnh đấy nhìn thấy hoà mi và nguyên đang đứng cạnh nhau quân cười đầy ẩn ý <cười> không sao là tốt rồi hoà mi ngừng ngùng chập chững đứng cách sang nguyên hơn bắt được hết rồi chứ nguyên hỏi chưa còn thằng vương tới để sổng mất nó sao vậy nguyên hỏi nhìn những vết sức trên người quân và bộ quần áo rách tươm đã đoán được tình hình anh nói Chắc thằng Nghĩa can thiệp vào Đúng Tôi không nghĩ rằng mình lại có dịp giao đối với thằng Nghĩa Nhất là trong trường hợp này Hắn đúng là cao thủ Quân chép miệng và có vẻ tiếng nuối Trong lúc đó thằng Vương đã trốn mất Nhiều khả năng có người nào đó Đã xuất hiện và đưa hắn đi Còn có thể là ai nữa nhỉ Nguyên lẩm bẩm Quân cũng lắc đầu thắc mắc Hai người đứng nhìn những đối tượng bị bắt lên xe Anh nói Tóm là gần 60 đối tượng trong quán bar. Qua xét nghiệm nhanh, họ đều dương tính với ma túy. Đang tiếp tục lấy lời khai của thằng Thuận để truy ra đường dây cung cấp ma túy. Chìa khóa xe có đâu? Quân đưa tay ra. Khi cầm chìa khóa từ Nguyên, anh mới nói tiếp. Tớ đuối sức quá rồi. Xe công vụ đã huy động hết. Giờ đưa xe cho Tuấn để hỗ trợ mấy anh em trong đội. Đi lùng thằng Vương về nữa là vụ này tròn vẹn. Nhưng mà... Nguyên ngập ngừng, khán quay lại nhìn Hòa Mi. Quân hiểu ý và anh bật cười. <cười> Từ lúc mà đưa người đẹp về nhá. Nói xong, Quân ra tay chào Hòa Mi rồi bước đi. Nhưng mà thỉnh thoảng vẫn ngoái lại cười tủm tỉm. Nguyên đỡ Hòa Mi ngồi xuống đất, anh kiểm tra chân của cô rồi nói: Em chỉ đau một chút có được không? Thế Hòa Mi khán gật đầu. Nguyên cầm bàn chân đã xưng tấy của cô. Hắn nắn nhẹ nhẹ Rồi bẻ dứt khoát Sau tiếng khục của khớp Hỏa mi hét lên mặt nhăn nhó Cô đấm thùm thuộc vào ngực của Nguyên Và có vẻ trách móc Nguyên bật cười Anh dìu Hỏa mi đứng dậy <cười> Chỉ bị giật khớp một tí thôi Anh nắn lại rồi Hỏa mi tập tính từng bước Chân đã cảm thấy đỡ hơn Nhưng mà vẫn hơi nhói Thế vậy Nguyên đã búng Nếu em không ngại thì để anh cõng Hai má của Hòa mi chật ửng đỏ và khẽ nói ừ, Tùy anh ạ Đôi bàn tay của cô ôm lấy cổ Nguyên Anh cõng Hòa mi bước ra ngoài Đây là đâu vậy à? Hòa mi ngoái lại nhìn Trước kia là một lò mổ gia giúp của gia đình ông quý Nhưng đã bị bỏ hoang từ hơn 10 năm nay Nguyên đã Chắc họ đã chuyển đi nơi khác Cô lẩm bẩm suy đoán Không phải vậy Gia đình họ đã chết hết rồi Và không còn ai nữa Ôi Cô khái kêu lên Cảm thấy dùng mình nên không dám hỏi thêm gì nữa Ngồi đằng sau Hòa Mỹ áp mặt vào vai anh Khuôn mặt nhẹ nhóm và tư thái Thỉnh thoảng cười mỉ mì một mình Vì Nguyên đã cho cô cảm giác được bình yên Được che chở Trong lòng cô đang thầm mong con đường đêm nay sẽ dài Thật dài vì cô biết trái tim mình đang rung động. Dưới ánh trăng màu bạc, yếu ớt và lành lẽo, rấp láo sau vài tán cây cổ thụ, họ mi quan sát con đường làng tốn tăm. Thỉnh thoảng vẳng lên vài tiếng quốc kêu đêm. Hai người đi qua một cánh đồng lúa dọc. Cô ngửi thấy cả mùi bồn đất, mùi hoa dài thơm dịu mọc ven đường. Chuyến về nước lần này thật nhiều chuyện xảy ra. Tuy nhiên bây giờ, khi đã trải qua những nguy hiểm, cô thấy mình đã trưởng thành nhiều hơn và hiểu biết nhiều hơn. em nghĩ gì vậy nguyên hỏi dạ em em đang ngắm cảnh thôi ạ đi đến bờ sông nguyên dừng lại và anh nói đây là con sông mà ngày nhỏ bọn anh thường hay tắm đấy hai người ngồi xuống một đám cỏ họ mê thích thú ngắm nhìn là nước lấp lánh giữa ánh trăng xung quanh cô dường như bát ngát những bông có quả mi mọc ven sông cô thư thái Giang tay khua nhẹ những bông hoa trắng mốt, mũi ít tật sâu hương thơm của nó một cách sảng khoái. Em thích cúc quả mi lắm à? Nguyên hỏi. Vâng. Đợt này về Mỹ em sẽ mang theo hạt giống để trồng ở trong vườn. Cúc quả mi đẹp, nhưng mà chỉ nở rộ một tháng là hết mùa rồi. Chỉ khoảng 10 ngày nữa sẽ không còn. Tiếc nhỉ? Hoa mi phùng phịu Bất trần Nguyên đứng dậy đi một vòng. cẩn thận chọn từ bông hoa đẹp nhất khi đã hài lòng anh lấy vài cây cỏ dài rồi buộc lại thành một bó hoa tặng em này nguyên đắp búng thái đầu có vẻ lóng ngóng khi đưa cho hòa mi mãi mới nói được vài chữ ngắn ngủi đôi má của hòa mi chật ửng đỏ giữa ánh trăng nhạt trong lòng sao xuyến vì hạnh phúc lần đầu tiên trong đời cô biết rung động trước một người đàn ông khi nhận bó hoa bàn tay của hai người khé chạm vào nhau Lưu luyến không muốn rời Nguyên cũng cảm thấy trong lòng Lâng lâng khó tả Khuôn mặt của anh bỗng trở nên hiền lành Và ngây ngô Thỉnh thoảng có vài con cá nhau lên ấy Làm mặt nước lay động Công việc của các anh nguy hiểm quá Khi chứng kiến em cảm thấy Chắc em sợ à Vâng ạ Chẳng may xảy ra chuyện gì thì sao Nguyên chợt nhìn vào mắt của cô Tính chất công việc của cảnh sát là như thế Anh cũng đã quen rồi Nhưng Em cảm thấy còn nguy hiểm đến cả tính mạng nữa Những lúc truy bắt tội phạm nguy hiểm Cũng có nhiều đồng đội đồ của anh bị thương Thậm chí còn có người đã hy sinh Trong lúc làm nhiệm vụ Nhưng Sao à Hóa mi quay lại nhìn Nguyên Nguyên trần mỉm cười Bỗng nhiên anh cắt lên vài câu hát Với giọng chầm ấm của mình Để thay cho câu trả lời ai cũng sẽ chọn việc nhẹ nhàng gian khổ thì sẽ dành phần hai hòa mi bật cười thích thú nhưng trong lòng lại chợt cảm thấy xúc động dâng trào cô từ đầu vào vai anh muốn nói mà không thể cất thành lời những làn gió thổi tới từ bên kia sông mang theo hơi lạnh của làn nước làm mái tóc đen dài của hòa mi vấp phới bay làn tóc của cô còn vương mùi thơm cỏ dại nguyên nhắm mắt lại anh thấy lồng ngực của mình căng phòng Tim đập nhanh hơn Một cảm giác không thể diễn tả được Khi biết tin Hòa My bị bắt cóc Anh đã lo lắng thật nhiều Có lúc dường như mất bình tĩnh Mất kiểm soát trong hành động của mình Giờ đây Trong giây phút ở bên nhau Bao nhiêu mệt mỏi cũng đã trở tan biến hết Khi thấy nụ cười hạnh phúc nở trên môi của Hòa My lúc này Cả hai thỉnh thoảng nhìn vào mắt nhau Chất chứa bao nhiêu tâm sự Nhưng rồi tất cả đều im lặng cảm nhận những điều mà chưa ai nói ra. Gần 6 giờ sáng ngày Chủ nhật, nhưng trời vẫn còn tờ mờ dưới lớp xương lạnh bao phủ dọc trên con đường làng mà Dương đang lái xe. Anh cảm thấy bồn chồn, trong lòng bớt dứt không yên. Chiếc xe chạy thật chậm rồi dừng lại hẳn trước nhà hồi sinh cố kỹ. Anh muốn tìm người đàn bà tên Hường ở đây. Bà ta biết rõ sự thật về mẹ của anh. Dương loạng choảng mở cửa xe bước xuống. mặt đã đỏ ửng. Vừa rồi hùng ép anh uống bao nhiêu rượu hơn thường ngày, nên trong người cảm thấy nôn nao và khó chịu. Đôi mắt nàng chiếu như muốn cụp xuống vì buồn ngủ. Nhìn qua cánh cổng bằng sắt an gì, bóng chóc lớp sơn bạc màu đã được khóa bên ngoài. Ở giữa sân có mấy tấm biển thông báo lịch tiêm phòng định kỳ cho các trẻ nhỏ, nhưng cũng đang cũ kỹ và ố màu. Anh thêm mấy phòng làm việc bên trong vẫn đóng im lìm. Không có dấu hiệu hoạt động nào cả. Có thể là vẫn còn sớm nên chưa có ai đến. Để chiều quay lại vậy. Anh tần ngẩn đứng ngó nghiêng. Giờ này mẹ cũng đã thức dậy rồi. Nghĩ đến mẹ. Dương vội vàng quay về nhà. Cặp lồng cháo vẫn còn đang nóng hồ trên tay. Chưa kịp mở cửa. Anh đã nghe thấy có tiếng nói chuyện vang lên trong nhà. Giọng nói đó rất quen. Anh áp sát mặt mình vào cánh cửa gỗ và chăm chú theo dõi. thật ra tôi vẫn ở nhà hồ sinh đó thôi chị vẫn ở đó ư còn nhà chị ở đâu bà xuân ngạc nhiên gắn bó cả đời mình với công việc đỡ đẻ cho người ta nhưng tôi lại không có chồng và không có con cái từ ngày bệnh viện đa khoa huyện thành đập đến nay người ta không dùng đến nhà hồ sinh nữa rồi tôi phải ở đấy trông nom dọn dẹp hay nói đúng hơn tôi còn biết đi đâu Ít ra chị còn có nhà mà về Và có những người thân để gặp Ôi không Chính những người đó đã đẩy cuộc sống của gia đình tôi đến tảm cảnh này Bà Xuân thẳng thốt, nghẹn ngào Tôi không còn cách nào khác nên mới phải làm như vậy Chị Hường ạ Xin chị hãy quên hết mọi chuyện Đừng để con tôi thêm một chút sáng động nào nữa Khó khăn lắm nó mới trở lại bình thường như bây giờ Hãy để cho mẹ con tôi được yên ổn tại sao chị không gặp họ gặp lại họ những kẻ đã giết chồng tôi đẩy mẹ con tôi Về trốn chu trốn lủi và chịu bao nhiêu cay đắng à? tôi không muốn nhìn thấy họ nữa tôi không muốn chỉ sợ rằng họ sẽ tiếp tục làm hại mẹ con chỉ sao họ không thể làm như vậy được nữa suốt những năm qua chắc họ đã phải danh dứt và sợ hãi không Tôi chỉ lo cho những đứa trẻ Chúng không có lỗi gì cả Có thế nào với tôi Nó cũng là một đứa con ngoan Hiếu thảo Bà Xuân thút thít khóc Nếu biết mọi chuyện quá khứ Con tôi sẽ thế nào đây Những người đó lại là ruột thịt của nó Tất cả bỗng im bặt Dương tròn tròn mắt kinh à Những câu nói của mẹ làm anh nhớ đến Người em đã thất lạc của mình Tôi đã không còn thù hận gì về những việc họ đã gây ra cho chồng tôi và cho chính bản thân tôi. Bây giờ, điều tôi cầu mong là các con tôi luôn được mạnh khỏe, sống lương thiện thôi. Mọi nỗi khổ và niềm đau trong quá khứ, tôi xin một mình gánh chịu. Chỉ cần bước qua những ngôi mổ kia, sự thật sẽ được phơi bày. Họ vẫn luôn nghĩ về chị. Bà hương thở dài. Nếu con tôi có tìm, mong chị đừng kể. Hãy giúp tôi chuôn vùi tất cả những bí mật đó. Thế cuộc nói chuyện đã đến nổi kết thúc. Dương vội vàng đặt cặp lồng trắng trước cửa. Anh quay người lại rồi đeo lên xe như sợ bị ai phát hiện. Chiếc xe tải vứt ra ngoài cổng. Qua gương chiếu hậu. Dương nhìn thấy cánh cửa nhà đang từ từ hé mở. Bao nhiêu suy nghĩ liên tục hiện ra. Làm đầu Dương đau bút như sắp nổ tung. Dù thế nào anh cũng phải gặp bằng được Người đàn bà tên là Hương kia để hỏi Ai đã giết cha anh Và ai là người Em đã thất lạc của anh Chỉ bà ta mới có thể trả lời rõ ràng Và chính xác Dương bẻ lái Anh sẽ về phía nhà hồ sinh Cánh cổng sắt vẫn khóa im lìm Anh dừng sang cách đó một đoạn Thấp thỏm chờ đợi Đã hai giờ chiều nhà hầu sinh vẫn không có một ai lui tới không biết do uống nhiều rượu đêm qua hay do thiếu ngủ anh cảm thấy đầu mình múa lúc một nặng hơn những tiếng ong ong vang lên trong lỗ tai làm anh nhức nhối mắt đã mở dần đi khiến anh phải vốn thật mạnh vào màn mình nhưng chỉ một lúc sau đã từ từ gục sống ở mê man những tiếng hò hét tiếng bất chân chạy uỳnh uịt tiếng khóc thảm thiết như dội thẳng vào tai anh bất chợt nhìn thấy hùng gá đầu trọc hắn ta dắt một con bê nhỏ đang giống lên y ngòi, đôi mắt lạnh lùng nhìn anh chằm chằm quần áo của hắn dính loang lổ những vệt máu tươi giờ bỗng nhiên anh nhìn thấy xung quanh mình có rất nhiều xác chết bụi cỏ ngồi miếu dương con phải chạy đi không được quay lại đây tiếng hét của mẹ anh vang lên con không thể ở đây không thể ở đây được đâu Trên người của mẹ anh cũng đã dính đầy móng tươi Bà đang ra sức đẩy anh ra ngoài Tất cả khung cảnh trở nên hỗn loạn mơ hồ Những hình ảnh ở trong nhà Ngồi miếu Tiếng ra súc kêu Đều hiện ra cùng một lúc Đan xanh vào nhau Tất cả đều rối loạn Mẹ ơi Mẹ có làm sao không Nhưng không thấy mẹ anh trả lời Hùng đang lôi những cái xác người đi Mắt vẫn ngoái lại. Nhìn anh lạnh lùng. Đứng lại. Dương lao người đuổi theo. Nhưng tất cả những hình ảnh đó bỗng nhiên vụt bến mất. Dân mình tỉnh dậy. Toàn thân nàng trĩu, Ướt đấm mồ hôi vì sợ hãi. Đầu lắc mảnh mấy cái kêu rắc rắc. Anh rụi mắt nhìn xung quanh. Ngoài trời đã tối mờ tối mịt. Cổ hỏng đó khô cứng vì khát. Tay vẫn còn run run khi cầm chai nước. Anh tu một hơi dài rồi mới thở dốc nhẹ nhóm. Nhưng khuôn mặt vẫn bần thần, đầy ám ảnh, vì giấc mơ kỳ lạ vừa rồi. Cởi bỏ áo khoác, Dương mở cửa xe nhảy xuống. Gió thổi ùa tới làm anh cảm thấy mát lạnh. Bên trong khu nhà hồ sinh vẫn yên ắng. Khung cảnh buổi tối càng trở nên hoang sơ và cũ kỹ. Anh buông tiếng thở dài chán nản thất vọng. Dương lầm bầm một mình. Tay vẫn bám chặt vào cánh cửa. Vừa định quay đầu lại, anh cũng thấy một bóng người đang ở trong đó. Dương tròn mắt ngạc nhiên, đầu dướn vào trong phòng ngó nghiêng. Lúc này mới phát hiện giang có một phòng trong cùng đang le lói ánh đèn. Mắt anh như đang sáng lên, bởi cánh cổng từ từ mở ra khi Dương tì vào. Hóa ra đã có người mở khóa và vào đây trong lúc anh ngủ quên trên xe. Bà Hường Không chút do dự Anh chạy thật nhanh vào bên trong. Đập vào tay anh là tiếng khóc ré lên của đứa trẻ. Càng lại gần, tiếng đồ đàng bị đập phá lẫn với tiếng người càng lớn hơn. Tôi xin cậu, đừng làm hại ai cả. Mọi chuyện đã qua rồi. Dương khở người lại. Qua cánh cửa khép hờ, anh thấy một người đàn ông quay lưng về phía mình. Dưới đất có một người đàn bà đang run dày và nói. Chính mẹ cậu mong muốn như vậy đấy. Người đàn ông vẫn không nói gì. Hắn quay ngót lại tiến về phía cửa. Dương giật bắn mình. Đó chính là Hùng với cái đầu chọc lóc quen thuộc. Không được. Không được làm hại họ. Giọng bà hương vẫn cố vấn theo tuyển vào. Hắn giật mạnh cánh cửa rồi chả như điên lao ra ngoài. Dương đuổi theo giữ lại. Nhưng bị hắn hung giữ đẩy ngã lăn xuống đất. Hùng! Mày làm cái gì vậy? Dương hét lên Hùng từ từ quay mặt lại Mắt gồm gồm nhìn anh đầy thù hận. Rồi bỏ đi Dương loạn tròn đứng dậy Mặt nhăn nhó đau đớn Anh bước vào trong phòng Bà Hương vẫn đang nằm ở dưới đất Vừa nhìn thấy Dương bà ta hoảng hốt Khuôn mặt tái mách Cố viền vào chiếc bàn nhưng mà lại ngá thộp xuống Mái tóc bạc trắng gần hết mái đầu Đôi môi lắp bắp nhưng mà không nói được gì cả Cô có làm sao không? Dương vội đứng và ta ngồi dậy Hắn ta làm gì cô vậy? Có vẻ không quan tâm đến câu hỏi của Dương Bà Hường chạy lại Ông đứa chảy sơ sinh vào trong lòng Đầu ngó ra bên ngoài và ánh mắt sợ sệt Cô đừng lo Hắn ta bỏ đi rồi Dương chấn an rồi hỏi Cô có làm sao không để chống đưa cô đi viện? Không, tôi không làm sao cả. Lúc này bà Hương mới tóm chặt lấy tay anh. Hãy trở về nhà và khoáng chặt cửa lại. Tất cả mọi người đang gặp nguy hiểm. Hùng có phải là em trai của cháu không? Dừng sốt sắng. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Bà Hương không có vẻ muốn trả lời câu hỏi đó. Đầu bà ta lắc nhẹ, giọng gấp gáp và đứt quãng. Xin hãy trở về nhà với mẹ cầu ngay. Nếu không sẽ không còn kịp nữa Nhắc đến mẹ Tự nhiên lòng anh nóng như lửa đốt Khiến anh quên mất mình có một điều thắc mắc cần hỏi Bà Hường ngồi xuống ghế Tay ôm chặt đứa trẻ Miệng hát ru dỗ dành Nhưng mắt vẫn chưa hết hoàng sợ Cô cứ ngồi yên ở đây Cháu sẽ quay lại sau Anh vội vàng đóng cửa cẩn thận Rồi quay trở lại xe Khuôn mặt giữ tần của Hùng và những câu nói của bà Hường Khiến anh vô cùng lo lắng Cho sự an toàn của mẹ mình Tay bấm điện thoại cho Hùng Nhưng chỉ có tiếng tút tút liên tục Rồi thắt tín hiệu Làm anh càng lúc càng bấn loạn Anh lái xe hít tốc độ để về nhà Cánh cổng đã được ai mở toang ra Dương La vút xe vào giữa sân Vừa mở cửa xe vừa gọi lớn Mẹ ơi mẹ đang ở đâu Nhưng không thấy tiếng trả lời Trong nhà cũng không có ai cả Vương đóng bỏ cánh cửa phòng khách đèn tối om rồi nấp sau cánh cửa sổ nhìn ra ngoài cổng Nhà Ngân có lẽ là nơi trú ẩn an toàn nhất của hắn vào lúc này Trước sự truy đuổi của cảnh sát Anh Cút đi thì tốt hơn đấy Tôi không muốn liên qua gì đến anh cả Ngân khoác tay trước ngực Thái độ khó chịu trước sự xuất hiện của Vương Em đừng nói như vậy chứ Dù sao chúng ta cũng đã có một khoảng thời gian rất tốt đẹp ở bên nhau sáng mai sẽ đi xa khỏi nơi này lúc đó em có muốn cũng không gặp được nữa đâu vừa nói vương vừa vút táp của cô ngân hất mảnh bàn tay hoán ra cô cười khinh bỉ <cười> số tiền anh cần tôi cũng đã đưa giờ tôi hết dáng chỉ đang lợi dụng rồi phương cũng cởi nhếch môi nhưng không vội trả lời mệt mỏi ngồi xuống ghế khuôn mặt hốc hác dáng người gầy guộc vì lo nghĩ nhiều Hắn cởi áo khóc gió của mình vứt xuống bên cạnh. Bắt đầu châm lửa hút thuốc lá. Cái két sắt chết tiệt. My energy. Cậy ra lấy tiền nhưng bị phát nổ. Tiền cháy gần hết. Chỉ lấy được có một ít thôi. Chẳng bỏ bèn gì đâu. Hắn nhìn về phía ngân. Nói tiếp như vàng xin cổ. Bây giờ ngoài cảnh sát. anh còn bị nhóm của bọn thằng cường tìm nhiều quá anh mong em giúp anh lần cuối cùng dù sao chúng ta cũng tôi đã nói rồi chẳng còn gì nữa cả ngân ngắt lời hắn rồi ngồi thụp xuống ghế đối diện vương nhòi người về phía trước đầu tính toán một hồi mắt trợt hấp háy vậy em cho anh mượn nữ trang em còn chiếc dây chuyền vào vòng mà anh Nếu không trả chúng sẽ kéo tới quán bar Em đọc đi Vương mở điện thoại Căn phòng khách tối là mờ chợt lé sáng bởi tin nhắn điện thoại của Vương Ngân nhang mắt nhìn Hắn đang mặc chiếc áo semi kẻ caro Chúng đã hẹn anh mời giờ tối nay phải trả Nếu không thì Vương cất điện thoại vào trong túi Giọng hắn lo lắng Hôm qua cảnh sát đã ập vào quán bar Thu giữ hết số hàng dính trắng tay rồi Đấy là việc của anh Giờ anh rơi vào bước đường cùng rồi Cảnh sát còn bắt giữ được tính mạng Còn bọn thằng cờ mà tóm được thì Có thể chúng chỉ dòa thôi Em điên à Đùa làm sao được với bọn xã hội đen Có việc gì trên đời này mà băng của chúng nó không dám Chúng chỉ cho anh đến 10 giờ thôi em có hiểu không Đã có người bị chặt tay, có người bị giết Anh không thể chết như thế được Giọng hát bắt đầu run lên đầy sợ hãi Khi nghĩ đến những con bạc nợ tiền khác Và phải chịu hậu quả Ngân vẫn im lặng suy nghĩ trong bóng tối của căn phòng Một lúc sau bỗng nhiên cô nói Thôi được rồi Dù sao cũng đã có thời gian hợp tác Coi như lần cuối cùng nói xong cô mở điện thoại để lấy ánh sáng rồi đứng dậy đi vào gian phòng bên trong mặt Vương đã tươi tỉnh hơn hắn thở dài nhẹ nhóm rồi tựa vào ghế chờ đợi nhìn theo cái bóng của Ngân hát lên từ tiếng lạch cạch của chén và tiếng rót nước vang lên làm hắn nhíu cặp lông mày chú ý Ngân đặt lên bàn hai ly rượu vang và một đĩa bánh ngọt cô hỏi chắc anh chưa ăn, ăn uống gì đúng không Vương ngồi thẳng dài và lúng túng ạ ờ mới hôm nay mệt mỏi quá ăn tạm một chút đi ngân đẩy đĩa bánh một ly rượu vừa gần phía hắn căn phòng tối hai người không nhìn rõ mặt của nhau miệng vương rít nốt một hơi thuốc dài làm lóe lên một khoảng sáng trên khuôn mặt sạm mệt mỏi của hắn rồi vứt xuống nền nhà giẫm chiếc giày của mình lên dập tắt tôi đã thấy bụng sôi lên vì đói Nhưng hắn vẫn ngập ngừng Cầm chiếc bánh trên tay Vương chưa vội ăn mà đặt lên mối người một rồi Mắt vẫn cố căng ra Lước nhìn thái độ của Ngân có vẻ nghi ngại Ngân cũng cầm một chiếc bánh lên cục cắn một miếng Vừa nhai vừa hỏi Anh định trốn đi đâu bây giờ? Khi nào ổn định anh sẽ liên lạc với em Vương đáp rồi mở vô điện thoại Nhìn theo Ngân đang mở chiếc hộp nước trang màu đỏ có phủ lớp vải nhung ở bên ngoài hắn vội chụp lấy mắt sáng lên khi nhìn thấy một sợi dây chuyền lớn bằng vàng có gắn đá quý lấp lánh dưới ánh sáng của một chiếc điện thoại cũng phải khoảng 200 triệu đấy nhỉ ngân giảng lại và cô nói anh đã phá hủy tất cả cuộc đời của tôi em nói gì vậy tôi cần những bức ảnh đó được thôi một tay giơ trước điện thoại một tay hắn ngửa ra đòi sợi dây chuyền để trao đổi ngân vội tóm với chiếc điện thoại nhanh chóng mở thư mực ảnh mắt long lành như sắp khóc bàn tay run run xoáy tất cả những bức ảnh một cách cẩn thận vương cũng đang mân mê sợi dây chuyền trước khi đút vào tôi quần hắn cười khảnh khi nhìn thấy mặt của ngân đang dán vào màn hình <cười> hết rồi em có tìm cũng chẳng còn nữa đâu còn Còn lưu ở máy nào nữa không Không Anh cũng chẳng muốn ai nhìn thấy những bức ảnh này làm cái gì Nói xong Hắn với tay đòi lại chiếc điện thoại Từ bàn tay đang nắm chặt của cô Ừ Ngân thở dài bằng một nụ cười buồn Sau đêm nay tôi và anh chấm dứt Dù sao Cũng chúc anh gặp may mắn Ngân cầm ly rượu, Ngỏ ý mời hắn uống cùng Cảm ơn em Anh sẽ không bao giờ quên những ngày tháng mà mình bên nhau Vương cầm ly lên Biệng nở nụ cười nhưng chưa uống Mắt vẫn gồm gồm đề phòng Nhìn Ngân uống một ngộ Anh uống đi chứ Cô cũng mỉm cười Nét mặt cúng tỏ ra thoải mái Nhưng bàn tay thì không giống được sự căng thẳng Ly rượu đã vơi đi một ít Sóng sánh khi đặt xuống bàn Cô kéo dài thời gian hắn nói Sáng mai sẽ đi xa khỏi đây Và làm lại từ đầu Vừa rồi cũng là phi vụ cuối cùng liên quan em ma túy Anh thấy mệt mỏi quá rồi Chưa dứt câu Điện thoại đã sáng lên với cô cuộc gọi tới Vâng bấm trả lời Văng tục vài câu trưng điện thoại rồi nói Mẹ kiếp Mày cứ bảo với ông Cường 10 giờ ta trả trước một nửa Sau đó ta sẽ trả không thiếu một đồng Hẹn ở đâu ta sẽ nhắn sau Mẹ thằng chó Hắn văng tục thêm vài câu rồi mới tắt máy. Ngân đứng dậy, lưỡng thững tiến về phía cửa sổ, đăm chiêu nhìn ra ngoài trời. Cô nói chuyện của hắn làm cô nhớ lại những ngày tháng mà mình đã từng tham gia quản lý hoạt động từ con bà đó. Một cảm giác gây tẩm dâng lên khiến cô thấy hối hận với những gì mà mình đã làm. Em đang nghĩ gì thế? Anh phải đi thôi, ở đây lâu không tiện, sợ bọn nó kéo đến làm phiền em. Giọng hắn nhẹ nhàng nhưng cũng đủ làm cô thoáng giật mình quay lại. <cười> anh lo lắng cho tôi quá. Cảm ơn anh. Ly rượu cuối cùng tôi mời anh uống. Chúc may mắn. Vương Ngập ngừng cầm ly rượu trên tay. Chậm rái đưa lên miệng. Chúc em may mắn. Đầu hắn khẽ gật rồi bắt đầu uống. Mắt vẫn nhìn ngân không trước. Vâng. Ngân căng mắt nhìn theo Tâm trạng hồi hộp Khiến chúng ngực cô đập dồn dập Toàn thân cảm thấy như có kiến bỏ bên trong Cô thở mạnh khi nhìn thấy Vương đặt ly rượu đã cạn xuống dưới bàn Anh có một việc muốn hỏi em Ờ sao Sao vậy Cái thai trong bụng này Là của ai Của Của chồng tôi Thật chứ Anh có quan tâm đến chuyện đó làm cái gì <cười> Vương châm tiếp một điếu thuốc lá Sau khi ngấm nghỉ hắn đứng dậy Thôi tùy em Anh phải đi lo việc đã Sắp đến giờ rồi Cánh cửa được nhẹ nhàng mở ra Vương bước nhanh về phía cổng Hắn bỏ quên chiếc áo khoác lại Ngân tần ngần nhìn theo Trong lòng càng lúc càng lo lắng không yên Nhưng có một điều gì đó Thôi thúc đến mãnh liệt Cô cũng vội vàng chạy theo ra Bàn tay run run Ngân bấm điện thoại và gọi Anh Trinh Hắn đã uống và Bây giờ nó đang ở đâu Đang nằm ngay trước cửa nhà tôi Anh chỉ cần kéo hắn ra khu vực ngôi miếng hoang là được Anh có qua được ngay không Tôi đang có chút việc bận Cứ để nó ở đấy Giờ này không có vấn đề gì đâu Xong việc tôi sẽ qua ngay Không được Anh phải qua ngay Nếu không tôi sẽ thuê người khác Thôi được rồi tôi sẽ đến ngay đây Ngân gật đầu Miệng nở nụ cười mán nguyện Cô nhìn ra phía bên ngoài trời Đang tối đen như mực Quý vị và các bạn thân mến Về lòng nhung lại vừa tiếp tục Cử đến cho quý vị và các bạn tập 10 của bộ truyện trinh thám kinh dị và tâm lý xã hội đặc sắc có tựa đề Mặt nạ trắng của tác giả nổi tiếng Kim Tâm Long và để theo dõi đề tài 11 tiếp theo. Cô sẽ xử lý cái xác. Gọi tên này như thế nào? Mời quý vị chúng ta đừng bỏ lỡ bằng cách bấm like và đăng ký theo dõi kênh YouTube chị Dậu để đón nghe được sớm nhất và khung giờ phát sóng quen thuộc là 12 giờ 30 phút trưa ngày mai. Đến đây thì Thẩm Nhung cũng xin thay mặt cho ekip của chương trình. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!